Chào mừng quý vị đã đến với nhà ma thế giới của những vong hồn giã quỷ. Tôi là Duy Thuận, chủ nhân của nơi này Và hôm nay mời bạn sẽ đến với một câu chuyện của tác giả Tiết Lập Thu Nói về gia tộc Lý Bá Và gia tộc này đã trải qua điều gì? Mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây Gia tộc Lý Bá giàu sang liên tiếp đã bốn đời nay Đến đời ông Lý Bá Kính đã là đời thứ ba. Ông Lý Bá Kính tuy được thừa hưởng ra tài cách xù từ cha của mình, nhưng ông ta lại đoạn mệnh, không có số hưởng. Nhiều năm trước, ông đã qua đời vì bạo bệnh. Cũng may là ông kịp để lại một hậu duệ độc tôn cho gia tộc. Đó chính là cậu Lý Bá Vĩnh. Má cậu bà Huệ Châu trở thành đường gia chủ mẫu của gia tộc. Trước khi qua đời, ông Lý Bá Kính chỉ cưới mỗi bà Huệ Châu làm chính thê, không nạp thiếp thân. Khi cha mình qua đời, cậu Bá Vĩnh lúc đó mới chỉ có 7 tuổi. Sau khi chồng mất, bà Huệ Châu đã có con trai nối dõi, nên các chi khác trong tộc không có quyền dòm ngó gia sản. Bà Huệ Châu là đàn bà, nhưng rất có tài quán xuyến và làm ăn. Gia tộc Lý Bá đã giàu có bậc nhất vào tay bà, lại càng phát quang cường đại. Đất đai bao là, có bay mỏi cánh, gia nhân người ở trong nhà nhiều không kệ xiết. Đến nỗi ở đợ chung một chủ mà không phải đứa nào cũng biết mặt nhau. Bởi vì biệt phủ của gia tộc Lý Bá vốn đã rộng lớn, nhiều năm qua bà Huệ Châu còn cho xây nối dài, mở rộng ra thêm, phân nhiều khu nhiều nhánh. Mỗi khi bà Huệ Châu đi đâu, đều có gia nhân khiên kiệu đi ngay trong phụ. Người ăn kẻ ở năm nào cũng tuyển thêm mới. Chủ sang thì tớ được hưởng phước, đáy ngộ khi làm ở đỡ cho nhà Lý Bá rất hậu hĩnh. Mới vào làm thì hưởng 20 đồng, mỗi năm đều tăng lương. Những người làm lâu năm á, nhận 40-50 đồng tiền lương mỗi tháng là chuyện bình thường. Thỏa ấy, nông dân bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, vất vả là thế mà mỗi tháng cũng lắm, chỉ kiếm được hơn 10 đồng là cùng. Trong khi đó làm ở đợ cho nhà Lý Bá, mới vào đã 20 đồng, mà việc nhẹ hơn rất nhiều so với làm đồng áng. Ngồi trong mát ăn bát vàng, bao ăn bao ở, đồ ăn của chủ ăn thừa, gia nhân còn được chia nhau ăn, toàn nếm được của ngon vật lạ. Đồ ăn đắt đỏ mà cả đời dân nghèo cũng không dám mơ tưởng đến. Bà chủ Huệ Châu lại cực kỳ lành tính và là một người chủ tốt. Thường khi ở đỡ chỗ khác, làm nô thì phải có giấy bán thân cho chủ, thời hạn thường là 5 năm. Trong 5 năm đó dù có bị chủ ngược đãi cỡ nào cũng không được bỏ trốn, vì nếu trốn là sẽ bị bắt đền, đòi tiền cha mẹ. Liên lụy đến gia đình Nên nếu chẳng may gặp phải chủ tệ bạc Thì thoát được kiếp nô Cũng đã thần tàn ma dại Nhà Lý Bá thì không có chuyện Lập khế ước bán thân Ai nghỉ giữa chừng Thì mất lương tháng đó thôi Nhưng đãi ngộ như thế Thì chẳng ma nào ngu Mà bỏ chỗ ngon nhường cho kẻ khác sơi Đầu vào cạnh tranh rất cao Mà bà Huệ Châu lại cực kỳ kỹ tính Mỗi lần tuyển nô là đích thân bà sẽ chấm chọn, xem xét lý lịch cặn kẽ, từ bát tự cho đến gia đình gồm có những ai, gốc cáp như thế nào. Sau một năm làm việc, nếu làm tốt sẽ được tăng lương và tiếp tục được ở lại làm. Nhưng nếu phạm lỗi thì sẽ bị đuổi ngay. Mỗi khu sẽ có gia nhân riêng làm việc. Gia nhân trong khu này không được phép tự ý đến khu khác khi chưa có lệnh, Nói chung phải rằm rắp tuần theo gia quy, không được làm trái Bà Huệ Châu thưởng phạt rất phân minh Ai làm hài lòng bà, làm bà vui thì bà thưởng tiền Rồi thưởng thêm cả sữa dê Thời ấy chỉ có nhà giàu mới dám uống sữa dê Vì chúng đáng giá bằng cả một tháng lương đi làm ở đợ Ngược lại, kẻ nào làm phật ý bà thì bà cho người đuổi ra khỏi nhà Con cháu họ hàng của kẻ đó sẽ không bao giờ được vào làm ở nhà Lý Bá nữa. Biệt phủ Lý Bá có một nơi rất đặc biệt, đó là nơi thờ cúng của bà Huệ Châu. Gian thờ nằm sát ngay bên cạnh gian nhà bà Huệ Châu ở. Mỗi sáng thức dậy và mỗi tối trước khi đi ngủ, gia nhân đều thấy bà mặc đồ lam, bối tóc đèo chuỗi chàng đi vào phòng thờ để gõ mõ tụng kinh, khói hương bay ra nghi ngút. Nghe những gia nhân làm lâu năm kể rằng nơi thờ cúng của bà chủ rất là linh thiêng, quanh năm suốt tháng cửa gian thờ chưa bao giờ mở toang cả. Đứng bên ngoài nhìn vào thì chỉ thấy khói hương bay ra, hoa quả được thay mới và dâng cúng mỗi ngày, trừ bà ra. Chỉ có con diễm và con liễu là hai con hầu thân cận được phép ra vào. Đồ cúng chỉ hai đứa nó phục vụ. Dù không biết bà chủ thờ ai, nhưng nghe tiếng gõ mõ tụng kinh thì cũng đoán được là bà thờ thần Phật. Đám gia nhân nghĩ chắc có lẽ vì tâm bà hướng Phật nên bà mới ăn ở hiền hậu với gia nhân như vậy. Bà Huệ Châu chỉ có mỗi một đứa con trai. Mà đứa con trai này lại chính là chỗ dựa vững chắc cho bà trong dòng tộc Lý Bá Nên từ nhỏ bà đã cực kỳ cưng chiều và bảo bọc Ngậm thìa vàng mà lớn lên cậu Vĩnh rất sáng dạ Cậu học cái gì cũng tiếp thu nhanh hơn là người bình thường Cậu còn có một người mẹ tài ba chỉ dạy Nên mới 19 tuổi mà cậu đã quản lý rất nhiều công việc làm ăn trong gia tộc Tính tình cậu hiền lành và rất đàng hoàng Chưa bao giờ thấy cậu la rầy gia nhân Tuy nhiên ông trời không cho ai tất cả Cậu Vĩnh sức khỏe rất yếu Nghe nói trước đây cậu sinh non suýt chết từ khi mới lọt lòng Bà má cậu phải đi khắp nơi tìm lang Y giỏi Tìm cả thầy bà hay để xem mệnh cho cậu Vất vả lắm mới giữ được mạng cho con mình Đến nay sức khỏe của cậu Vĩnh Đã tốt hơn, nhưng uh, mỗi năm một lần, cậu đều phải uống dặm lại một loại thuốc quý do chính tay bà Huệ Châu chuẩn bị để bảo tồn sức khỏe. Cậu Vĩnh năm ấy đã đến tuổi cập kê rồi, mà cậu vẫn chưa chịu ưng cái mối nào. Gia tộc vốn đã có nền móng lâu đời, cho đến khi vào tay của bà Huệ Châu thì lại càng hùng mạnh, đi theo hướng bá chủ một cõi. Tất cả các hoạt động làm ăn trong nhà giống như là một vòng tròn khép kín vậy. Không giao du và cắm rễ quá sâu với bất kỳ gia tộc nào cả. Cho nên bà không kết bè kết phái dưới danh nghĩa hôn nhân giữa các gia tộc quyền quý. Bà không ép hôn, con trai muốn rước ai vào cửa cũng được miễn đáp ứng hai yêu cầu. Thứ nhất, dâu trưởng của dòng họ Lý Bá không được là thường dân. Mà phải có xuất thân hào môn thế gia. Không phân biệt con trưởng hay con thứ, con vợ cả hay vợ lẽ, miễn biết chữ và biết tính toán là được. Thứ hai là phải có bát tự tương đồng với bà Huệ Châu. Lý do là vì bà Huệ Châu bảo rằng bà đi coi thầy. Thầy nói rằng Cự huyền thất tổ của gia tộc Lý Bá chấm chọn con dâu. Nếu có bát tự tương đồng như là bà Huệ Châu thì... Sẽ giúp gia tộc càng ngày càng lớn mạnh Muôn đời giàu sang phú quý Điều này không thể phủ nhận được Vì bà Huệ Châu chính là minh chứng rõ ràng nhất Ở cái thời trọng nam khinh nữ Xuất thần con trưởng con thứ Phân biệt trên giới rõ ràng Thì những yêu cầu của bà Huệ Châu Vô cùng rộng rãi và dễ chịu Bà để con trai tự mình chọn vợ Rất nhiều các danh gia vọng tộc Đã đưa thứ nữ, trưởng nữ tìm đến cửa cầu thân Muôn đời này nhà trai phải đến cầu thân với nhà gái mới phải Nhưng với danh tiếng và độ giàu có của gia tộc Lý Bá Thì lễ nghĩa cũng phải cúi đầu Người ta chẳng ngại lời ra tiếng vào Miệng lưỡi thiên hạ một tháng, một năm là hết Còn giàu sang phú quý thì hưởng cả một đời ấy thế nhưng cậu Vĩnh lại chẳng ưng mối nào cả. Một hôm nọ cậu Vĩnh dạo chơi ở làng bên thì nhìn thấy một người con gái vô cùng xinh đẹp đang ngồi giặt quần áo ở bờ sông. Từ cái nhìn đầu tiên là cậu đã say mê. Thế là cậu trong người giò la thì biết được người con gái ấy tên là Huỳnh Hoa, con gái thứ tư của gia tộc Huỳnh. Gia tộc này trước đây cũng là một gia tộc quyền quý. Nhưng đến nay đã dần lụi tàn. Ở trong nhà cô Huỳnh Hoa bị đối xử rất cay nghiệt vì cô là thứ nữ, lại được sinh ra bởi một con hầu thấp kém, mang danh là cô chủ tộc Huỳnh. Nhưng thực chất cô phải làm những công việc không khác gì đáng ở đợ trong nhà. Mặc dù vậy nhưng gia tộc Huỳnh vì cái thói sĩ diện hảo vẫn cho cô Huỳnh Hoa học chữ nghĩa vì sợ người ta dèm pha con gái danh gia vọng tộc mà mù chữ. Biết được điều đó cậu Vĩnh đất xót thương Thế là cậu đã về xin phép má mình để được cưới cô Huỳnh Hoa làm vợ Ban đầu bà Huệ Châu không đồng ý vì trong hai yêu cầu mà bà đưa ra Con gái của gia tộc Huỳnh chỉ mới đáp ứng được một yêu cầu mà thôi Nhưng cậu Vĩnh này, này Thì má cứ đi gặp cô ấy thử đi là má sẽ thích thôi Cô vừa đẹp vừa hiền lành nữa Còn cái chuyện bát tự thì phải qua bên đó hỏi cha má người ta thì mới biết chính xác được chứ má. Lỡ đầu bát tự cũng đạt yêu cầu của má thì sao ạ Bà Huệ Châu chiều con trai nên cũng đồng ý sang bên gia tộc Huỳnh để dò hỏi. Rồng đến nhà tôm chấn động cả một vùng. Trước đó gia tộc Huỳnh có đưa trưởng nữ sang để cầu thân tìm vận may. Nhưng không thành Vậy mà ngờ đâu Bên nhà họ lại để ý đến đứa con gái Xuất thân thấp hẹn trong nhà mình Bà Huệ Châu nhìn thấy cô Huỳnh hoa Cũng khá vừa mắt Dù không được gia tộc Huỳnh coi trọng Quần áo mặc trên người đã sần cũ Nhưng quả thật rất xinh đẹp Nét đẹp dịu dàng Phong thái, cốt cách Vẫn ra dáng tiểu thư con nhà quyền quý Lúc hỏi đến bát tự của cô Huỳnh Hoa thì bà Huệ Châu càng hài lòng hơn vì hoàn toàn đồng nhất với bà. Đây đúng là duyên phận. Thế là bà Huệ Châu đã rước cô Huỳnh Hoa về cho cậu Vĩnh. xính lễ nhà trai đưa đến vô cùng hậu hĩnh, khiến các danh gia vọng tộc khác phải đỏ mắt ghen ghét. Ai mà có ngờ đâu một đứa con gái được sinh ra bởi một con hầu lại lọt vào mắt ngọc của cậu công tử Độc Đinh của gia tộc giàu có nhất xứ cơ chứ. Đám cưới diễn ra rỉnh rang và vô cùng long trọng, đãi tiệc năm ngày, năm đêm. Cô Huỳnh Hoa vốn mạnh khổ, chuyện làm dâu của gia tộc Lý Bá đối với cô chẳng phải là chuyện vui. Từ nhỏ cô đã chịu cái cảnh bị ghẻ lạnh, hát hồi quen rồi. Đối với cô mối hôn sự này chẳng qua chỉ là Đổi nhà khác để tiếp tục chịu khổ mà thôi Cô không có quyền phản kháng Cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy Ấy thế nhưng Điều mà cô không thể tin được Đó chính là cô thật sự đã trở thành mợ cả Và được người hầu kẻ hạ Trong gia tộc Lý Bá tôn kính Cậu Vĩnh rất hiền lành Cậu không hề có cái tính gia trưởng Áp đặt Xem thường người khác Mà ngược lại cậu rất thương vợ Còn bà Huệ Châu tuy không nói nhiều lời, nhưng bà cũng không hà khắc như trong tưởng tượng của cô. Vợ chồng cầu Vĩnh ở trong gian nhà hướng Đông, còn bà Huệ Châu lại ở gian nhà hướng Tây. Thành thử ra, tuy sống chung một nhà, nhưng không có nhiều chung đụng. Cô Huỳnh Hoa rất là mừng vì cho rằng cuộc đời mình đã được cứu rỗi. Bà tháng sau có một hôm bà Huệ Châu gọi con dâu đến giao phó. Huỳnh Hoa, này còn đã là dâu cả của tộc Lý Bá, có một số việc má sẽ giao dần cho con lo liệu. Má già rồi, cũng đã đến lúc cần được nghỉ ngơi. Có con về đây thay má, má cũng yên lòng. Bà Huệ Châu đã dẫn con dâu mình đến gian thờ mà trước nay bà vẫn tín tâm thờ phụng, ngay cả cậu Vĩnh cũng không được vào. Con Diễm và con Liễu đứng hai bên đưa tay mở cửa, một khoảng vừa đủ cho bà chủ và mở cả đi vào. Mấy tháng nay về làm dâu, cô Huỳnh Hoa đã được người hầu kẻ hạ bẩm lại rất nhiều quy tắc trong nhà. Cô cũng biết gian thờ này là cấm địa trong biệt phủ, không ai được phép lại gần, rất quan trọng và linh thiêng. Nay má chồng đưa cô vào đây chính là đã chính thức thừa nhận địa vị chính thê của cô. Bên trong gian thờ khói nhang nghi ngút, vừa bước vào là một mùi tanh nồng đã sọc thẳng vào mũi khiến cô Huỳnh Hoa nhăn mặt khó chịu. Lúc trước cô có nghe gia đình kể lại là mẹ chồng mình thờ Phật, nhưng khi nhìn thấy những thứ được thờ cúng cô hơi giật mình. Trên bàn thờ có hai bức tượng Phật màu đen, nhìn vào thì hình dung được là tượng Phật vì đầu trọc, giái tay Phật, tượng đang trong tư thế đứng thẳng, chắp hai tay trước ngực. Có một điểm đặc biệt là hai bức tượng được mặc áo vải màu, giống như các chư tăng trong chùa. Chỉ có điều là cô Huỳnh Hoa không biết tên của hai vị Phật này, Nhìn rất lạ Khuôn mặt Phật trông vô cùng hung dữ Nhưng lúc đó Cô cũng không thấy làm lạ gì cả Cô cho rằng có thể là do mình Hiểu biết nông cạn Nên không biết đến hai vị Phật ấy mà thôi Chỉ có một điều kỳ quái đó là Sao thở Phật mà lại cúng Hai cái đầu trâu sống Còn nguyên lông lá Cái mùi tanh hôi sọc vào mũi Khi mới bước vào Có lẽ là từ cái đầu trâu này mà ra Nhìn tổng thể không gian rất âm u huyền bí, mặc dù có thắp nhiều nến, nhưng cô Huỳnh Hoa vẫn cảm thấy ớn lạnh khó hiểu. Bà Huệ Châu giải thích rằng, bà thờ hai vị đệ tử của Địa Tạng Vương Bồ Tát, mà Địa Tạng Vương là vị Phật bảo vệ những linh hồn đang trả nghiệp quả ở địa ngục. Cho nên, hai vị Phật dưới chướng này sẽ hung dữ như vậy để trấn áp quỷ dữ. Khiến những vòng hồn chấp mê bất ngộ Biết sợ mà quay đầu Thở đầu châu Vì đó là vật cưỡi của các ngài Sau khi nói cho con dâu biết Mình đang thở ai Thì bà Huệ Châu bắt đầu giao phó Gần 20 năm nay má thở phụng các ngài Gia tộc ta được các ngài che chở Nên mới yên ổn được như ngày hôm nay Bây giờ má sẽ giao lại việc chăm lo hương khói của các ngài lại cho con dâu trưởng. Từ nay con sẽ cùng con Diễm và con Liễu dâng đồ cúng, má sẽ dâng hương mời các ngài về thọ dụng lễ vật. Còn lại các việc khác, con Diễm và con Liễu sẽ chỉ cho con cách làm. Các ngài rất linh thiêng và dễ nổi giận, nên trừ má ra, chỉ có ba đứa được vào đây, tuyệt đối không được cho ai khác vào. Cũng không được nói cho bất kỳ ai những gì má đã nói với con Kể cả thằng Vĩnh Nhớ cho kỹ lời má dặn Đây là bí mật của gia tộc ta Thế là từ sáng sớm ngày hôm sau Cô Huỳnh Hoa theo hai con hầu của má chồng mình Để chăm lo cúng kiếng Mỗi buổi sáng bà Huệ Châu sẽ đến gõ mõ và tụng kinh Vào lúc 6 giờ sáng Nên từ 5 giờ là mở cả Đã phải cùng với con diễm và con liễu Đi vào gian thờ Kỳ lạ là mới hôm qua bước vào đây Cô Huỳnh Hoa còn thấy hoa và trái cây vẫn còn tươi tốt Vậy mà chỉ sau một đêm Hoa tàn héo Còn trái cây thì thối đen hết cả Riêng hai cái đầu trâu thì con mắt đã bị khoét mất Nhìn mà ớn lạnh trong người Cô Huỳnh Hoa mới hỏi hai con hầu của hai đứa Sao tự dưng đổ cúng thối hư hết vậy Hay do trong này kín gió quá Mở cửa ra một lát nữa, cho nó thoáng Xem xem có con tí nào nó ở trong đây không Đuổi nó đi Nhìn này nó ăn mất mắt trâu rồi Ghê quá đi Cô hình hoa vừa chạm tay vào cửa Định mở rộng ra Thì cả con diễm và con liễu Lập tức lao tới Đóng sầm cửa lại Hai đứa nó nhìn chằm chằm cô Huỳnh Hoa, vẻ mặt rất hung dữ. Con Diễm lạnh lùng nói mở cả, xin mỡ nhớ cho kỹ lời bà dặn. Mạo phạm đến các ngài là tội tẩy trời. Trong này không có con gì sống được cả đâu. Lúc này cô Huỳnh Hoa mới để ý hai cái con hầu của má chồng mình. Bình thường đứa nào đứa nấy mặt mày cứ cuối gầm xuống đất. Bây giờ khi tụi nó ngẩng đầu lên, cô mới được nhìn thấy rõ mặt mũi. Da rẻ của tụi nó trắng nhách, quần thâm mắt đen sì. Từ lúc cô Huỳnh Hoa vào ở nhà này đến nay, lần nào đến thưa chảo má chồng, cũng đều nhìn thấy hai đứa nó đi theo hầu, nhưng chưa từng nghe tụi nó nói chuyện gì cả. Bà Huệ Châu sai gì thì nó làm theo nấy, Cứng nhắc như người vô hồn vậy Ở trong nhà này Ngoại trừ vai vế chủ nhân ra Thì trong đám người ăn kẻ ở Con diễm và con liễu Có vai vế lớn nhất Đại diện cho bà chủ Tụi nó nói gì tức là lệnh của bà chủ Ai cũng phải tuân theo Chính vì vậy Cô Huỳnh Hoa Cũng không dám phản bác lại Dọn dẹp xong bàn thờ Hoa mới và trái cây sẽ được kính cận dâng lên, cuối cùng là thay hai cái đầu châu mới. Đúng 6 giờ sáng bà Huệ Châu đã có mặt. Cô Huỳnh Hoa quỳ ở phía sau má chồng nghe tụng kinh. Trước đây còn ở nhà họ Huỳnh, bà cả Huỳnh tháng nào cũng đi chùa hai lần và cô Huỳnh Hoa phải đi theo hầu hạ như là ở đợt. Chính vì vậy mà cô có dịp được nghe sư thầy tụng kinh Bây giờ nghe má chồng mình tụng tiếng gì đó rất lạ Nghe không hiểu gì cả Cũng không giống như là các sư ở trong chùa tụng kinh Mà trước đó mình đã được nghe Cô Huỳnh Hoa bắt đầu thấy là lạ Nhưng cũng không dám lên tiếng hỏi han gì nhiều Suốt nhiều năm chịu khổ đầy Cô đã nhìn thấu Muốn sống yên ổn trong nhà giàu Cách tốt nhất là nghe nhiều Nói ít Bà Huệ Châu chỉ yêu cầu con dâu đến hầu cúng vào buổi sáng thôi Còn buổi tối bà sẽ tự cúng không cần cô Huỳnh Hoa phải có mặt nữa Liên tục những ngày sau đó cô Huỳnh Hoa đều đặn mỗi sáng đều đến gian thờ đúng giờ để chuẩn bị dân lễ cúng Ban đầu cô vẫn chưa để ý gì nhiều Nhưng dần dà cô cứ thấy hoa quả cúng ngày nào cũng đều bị thối cả Nhất là cúng chuối Đại chuối xanh lè bình thường Chở cho nó chín hỏng cũng phải đến 5-6 ngày Vậy mà tại sao mới cúng hôm qua thôi Hôm nay đã thối đen như kiểu để lâu ngày vậy Rất quái lạ Còn hai cái đầu trâu sao mà cứ bị khoét hai con mắt liên tục Không biết là bị con gì ăn Có mấy lần cô Huỳnh Hoa cố ý dòm xuống gầm bàn gầm tủ Xem có con chuột hay con gì vào phá đồ cúng không Nhưng chẳng thấy gì cả Cửa thì luôn đóng kín và có người trông coi không lý nào con gì lọt vào mà không biết được. Trong khi đó con Diễm và con Liễu lại không hề có phản ứng gì cả. Giống như tụi nó đã thấy rất nhiều lần quen rồi. Một hôm có một đàn gà nuôi ở phía sau nhà. Hôm đó đàn gà này sổng ra chạy lung tung qua phía trước gian thờ. Đám gia nhân trong bếp đâu có dám đi bắt lại vì đàn gà. Đã ra khỏi khu vực phận sự Nhưng không có lệnh của bà chủ Không ai dám đến gian thờ đó cả Chuyện cũng không có gì Cho đến sáng hôm sau Cô Huỳnh Hoa đến gian thờ như thường lệ Thì thấy nguyên một đàn gà Nằm chết la liệt Mà không hiểu tại sao lại chết Một lần cả bầy như thế Còn diễm mặt lạnh tanh Cho người thu dọn hết xác gà chết Để không làm ô uế đất thờ Một lần khác có một con chó nuôi trong nhà cũng chạy loạn đến gần gian thờ. Nó cục đuôi, thái độ rất sợ hãi. Sau đó cũng phát hiện con chó chết bất đắc kỳ tự. Ngoài ra còn một điểm bất thường nữa. Đó là ngày thường thì chỉ cúng hai cái đầu châu sống. Nhưng tới ngày rằm sẽ cúng thêm chín cái đầu gà sống nữa. Lúc này là cô Huỳnh Hoa bắt đầu thấy sợ, thấy bất an. Cô nghi ngờ trong gian thờ đó không phải là thờ Phật như má chồng cô đã nói trước đó. Chuyện những danh gia vọng tộc luyện phép đen thời bấy giờ cũng không phải là chuyện lạ gì. Cô Huỳnh Hoa thầm hiểu trong lòng chứ không dám nói ra với ai. Tối nằm ngủ trong phòng chỉ có hai vợ chồng. Cô Huỳnh Hoa thử dò hỏi cậu Vĩnh. Mình ơi, má thờ Phật thiệt hả mình? Sao nhìn các ngài lạ quá, em chưa thấy bao giờ. Mình có biết không? Cậu Vĩnh lắc đầu trả lời. Đúng rồi, má thờ hai ông Phật cai quản dưới âm phủ. Anh chỉ biết vậy thôi. Từ nhỏ đến giờ, má không cho anh tự ý vào gian thờ. Mỗi năm má chỉ cho anh vào trong đó một lần để uống thuốc quý hộ thân thôi. Mà nói sức khỏe anh yếu, không được lại gần những nơi linh thiêng. Cô Huỳnh Hoa bắt được trọng điểm ngay Cô dò hỏi về loại thuốc quý đó Thì cậu Vĩnh cũng chỉ biết là mờ Đã từ lúc đẻ ra đến bây giờ Năm nào cũng phải uống đúng vào mùng 10 âm lịch Cụ thể thuốc đó là thuốc gì Thì cậu Vĩnh cũng không hề biết Chỉ biết là thuốc này của một ông thầy cho Gọi là thuốc giữ mạng Thông tin từ cậu Vĩnh rất lập lờ Cô Huỳnh Hoa không nghĩ là chồng mình nói dối Có lẽ là cậu ấy không biết thật Mặc dù ngầm biết gian thờ mà má chồng đang cung phụng, có điều khuất tất, nhưng cô Huỳnh Hoa không hề nói năng gì cả, mà vẫn thực hiện đúng những việc má chồng giao phó. Chỉ có điều cô không còn dám nhìn thẳng vào hai bức tượng thờ nữa vì sợ. Gần một năm sau thì cô Huỳnh Hoa mang thai, bà Huệ Châu rất hài lòng. Lúc trước cô Huỳnh Hoa chỉ cần hầu cúng vào buổi sáng thôi. Kể từ khi cô mang thai, bà Huệ Châu đã yêu cầu con dâu vào hầu cả buổi tối nữa. Buổi tối vào trong gian thờ càng âm u và lạnh lẽo hơn, đôi lúc cô Huỳnh Hoa cứ có cảm giác như hai bức tượng đang nhìn mình vậy. Trong quá trình cô Huỳnh Hoa mang thai, cần một con hầu kẻ cận sát bên để hầu hạ, cô đã chọn con Mén đi theo mình. Con Mén năm nay 15 tuổi, vào làm cũng đã được nửa năm nay rồi. Cô Huỳnh Hoa vào làm dâu trước chỉ có mấy tháng Bình thường chủ tớ hai người cũng khá thân thiết, con mén nhanh nhẹn, tính tình hiền lành mà biết cách nhìn thái độ chủ để hầu hạ, rất giữ mồm giữ miệng. Con hầu thân cận mà cô Huỳnh Hoa cần phải có những đức tính như nó. Mặc dù làm công cho nhà Lý Bá kiếm được khá tiền, nhưng cha con mén vốn là tên nghiện bài bạc rượu chè suốt ngày đánh đập vợ con. Năm trước ông ta uống rượu say mạo phạm quan lớn, Nên bị lính của quan đánh chết rồi. Nhưng sau khi ông ta chết, món nợ cờ bạc khổng lồ lại rơi lên đầu năm má con nhà nó. Con mén là chị cả nên phải gánh vác nợ nần, lo cho các em. Má con mén hiện đang bị lao, chẳng biết còn cầm cự được đến bao giờ. Tiền lương hàng tháng nó gửi hết cả về nhà, phần lớn để trả nợ, còn lại thì để lo thuốc thang cho má. Nói chung con mén cũng mệnh khổ nên tính tình nó mới cẩn thận từng ly từng tí tính như vậy. Cho tới khi cô Huỳnh Hoa mang thai ở tháng thứ năm thì tự dưng con mén đổ bệnh. Mười đầu ngón tay, mười đầu ngón chân nó tự dưng thâm xì như bị dập. Chuyện tới tài bà Huệ Châu thế là theo lệnh của bà chú. Con Diễm mang đến cho con mén một bình sữa dê. Việc bà Huệ Châu ban sữa dê cho người ăn kẻ ở trong nhà phải là chuyện hiếm gặp. Mấy đứa hầu khác đồn chắc là tại con mén chăm sóc cho mợ cả tốt nên bà Huệ Châu mới ban cho. Con mén được bà chủ cho sữa dê nó mừng lắm. Nó đâu có dám uống miếng nào đâu. Nó để dành gửi về nhà cho má và các em uống. Cho tới một tháng sau tự dưng bữa đó con mén mất tích cả tuần lễ rồi đùng đùng nó xuất hiện. Tay cầm con dao lao thẳng về phía gian nhà của bà Huệ Châu. Con mén gạo lên chửi rủa như người điên. Còn già kia mày ra đây cho tao, mày là cái đồ rắn độc, mày thờ quỷ, thờ ma chứ thờ thần Phật cái gì? Vì mày mà má tao em tao chết hết, mày hại chết cả nhà tao, mày đền mạng đi. tụi mày ơi, tụi mày chạy hết đi. tụi mày còn ở đây sớm muộn gì á. tụi mày cũng sẽ chết hết đó. Mấy đứa người ở trong nhà nghe tiếng chửi rủa đứng hóng hớt rất đồng, nhưng tụi nó không hiểu con mén nói cái gì. Rất nhanh sau đó con Diễm và con Liễu đã lao ra đánh con mén tới tấp, đồng thời đám gia đình cũng được gọi đến dùng vũ lực cô cổ con mén đi. Nó dãy dội chống trả nhưng không thành. Lúc đi ngang qua chỗ cô Huỳnh Hoa, con mén cố hết sức cào lên, chạy đi, chạy đi mỡ ơi! Nó nói chưa hết câu thì đã bị bịt miệng lôi đi. Sau ngày hôm đó, con mén hoàn toàn mất tích. Cô Huỳnh Hoa không biết đám gia nhân đã đưa nó đi đâu. Bấy lâu nay chủ tớ hai người rất thân thiết. Cô hình Hoa thương con mén như em út. Lần đầu tiên cô chủ động hỏi má chồng mình về tung tích của con mén. Bà Huệ Châu Bình thản trả lời. Còn đừng lo, má giao con mén lại cho họ hàng của nó rồi. Bây giờ nó phát điên không nhớ ai nữa rồi. Đúng là số khổ. mà nó bị dịch lao mấy năm nay rồi. Giờ lây sang cho mấy đứa em nó, thì là cả nhà nó chết hết. Chắc tại đau khổ quá nên nó mới phát điên. mà thấy hoàn cảnh nó đáng thương, cũng muốn giữ lại. Nhưng giờ thần chí nó không tỉnh, sợ lại làm hại người. Với lại nhớ đầu nó lấy bệnh của má nó, thì làm sao mà hầu hạ con được nữa. Má cho tiền để họ hàng nó lo cho nó rồi. Con cứ ăn lòng, để má gọi thầy lang tới khám cho con. Chưa mấy tháng này nó ở gần con suốt, má lo quá. Sau đó thì thầy lang được mời đến nhà để khám cho cô Huỳnh Hoa thật. Sức khỏe à, hai má con bình thường không có gì cả. Chỉ có một điều mà cô Huỳnh Hoa thấy lấn cấn. Đó là tại sao gia đình con mén bị bệnh gì mà chết một lần cả nhà như thế. Cô cứ luôn có cảm giác có điều gì đó khuất tất ở đây. Thêm nữa càng ngày cô lại càng cảm thấy bất an khi thường xuyên ra vào gian thờ của má chồng mình. Cứ bước chân vào trong đó là cô sẽ thấy mệt mỏi, nặng nề. Luôn luôn có cảm giác như có ai đó nhìn mình. Chuyện này không liên quan gì đến việc mang thai cả. Vì khi bước ra khỏi đó là cô lại cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng, dễ thở thấy rõ. Dần dần cô bắt đầu sợ đến gian thờ. Thỉnh thoảng cô sẽ viện cớ mang thai nên mệt mỏi để xin không đến dân lễ cúng nữa. Tuy nhiên theo lệnh của bà Huệ Châu có mệt mấy thì mệt. Mỗi ngày đều phải đến một lần để cúng bái bởi vì các ngài đã chấm chọn dâu rồi phải đến trình diện cho đến một buổi tối nọ tự nhiên cô huỳnh hoa nằm mơ trong mơ cô thấy con mén cả người be bét máu cái đầu đứt lìa khỏi cổ hai tay nó tự ôm cái đầu của mình mà đi về phía mở trụ ở trong mơ cô huỳnh hoa sợ lắm cô ôm chặt cái bụng bầu định bỏ chạy thì bỗng con mén nói Mợ ơi mở đừng sợ con không hại mở đâu con cũng không muốn xuất hiện trước mặt mở với hình hài này nhưng mà chúng nó giết con rồi mợ ơi nghe con mén nói nó bị giết cô Hình Hoa giật thót mà quên mất sợ hãi cô vội hỏi trời ơi ai ai giết con hả mén bà bà nói với mợ là bà gửi con về nhà họ hàng rồi mà Con mén ôm cái đầu trên tay mắt nó mở miệng nó nói chuyện mợ ở được tin bà ta Má chồng mở thở quỷ đó Mở có biết không Chính bà ta đã bỏ bùa Giết chết cả nhà con Còn sai người giết con Chặt đầu con để bịt miệng Con mới chết Sức còn yếu còn không báo oán được bà ta Hai con quỷ bà ta thở dữ lắm Nó sắp thành tinh rồi Giờ con đã chết Nhưng con thương mở Mở là người tốt Con sẽ giúp mở mà hãy đi tìm ông bảy giác Ông ấy sẽ cho mợ biết toàn bộ sự thật. Mợ đừng coi đây là giấc mơ. Sáng ngày mai dậy, mợ sẽ nhớ hết tất cả những gì mà con nói. Nếu mợ tìm con, hãy làm theo những gì con nói. Đó là đường sống cuối cùng của mợ và đứa nhỏ trong bụng. Sáng hôm sau, cô Huỳnh Hoa bật tỉnh dậy. Cô bàng hoàng tột cùng vì quả thật là những gì con mén nói trong mơ. Cô hoàn toàn nhớ hết. cô sợ lắm, dù chẳng biết đầu đuôi ra sao, nhưng cô biết là mình và đứa nhỏ đang gặp nguy hiểm. nhưng bây giờ đi đâu mà tìm ông bảy giác đây? cô thân cô thế cô không thể cầu cạnh ai giúp đỡ được. cô huỳnh hoa không biết phải làm sao, nhưng cô nghĩ ông bảy giác này có thể là một người có tài phép gì đó, rất có thể. Những người dân sẽ biết đến ông ta. Thế là cô lén đi dạo chợ một phòng, hỏi thăm mấy người trong đó. Nhưng chẳng ai biết ông Bảy Giác là ai cả. Đang chán nản định quay về, thì bỗng có một đứa bé từ đâu không biết kéo áo cô rồi nói. Cô ơi, cô có thấy ông nội của con ở đâu không ạ? Cô Huỳnh Hoa quay lại nhìn, thì đó là một bé gái khoảng 4 năm tuổi, chắc nó bị lạc. Cô đi hỏi mọi người, nhưng chẳng ai biết đứa nhỏ này là con cái nhà ai. Thấy tội nên cô đã dắt đứa bé sang bên đường đứng đợi ông của nó. Chưa bây giờ mà còn đi loạn nữa thì càng không biết đâu mà lần. Một lát sau, ông nội của đứa bé cũng tìm tới. Đó là một ông lão khoảng 70 tuổi, mặt hiền từ, tóc ông dài bạc phơ, búi tóc trên đầu. Ông cảm ơn cô Huỳnh Hoa vì đã trông hộ cháu cho ông. Ban đầu ông lão này đang cười, tự dưng ông im bặt nhanh mày, nhìn nhìn cô Huỳnh Hoa. Mặc dù thấy thái độ của ông lão đột ngột thay đổi hơi kỳ quái, nhưng cô Huỳnh Hoa lại nghĩ chắc ông lão đã lớn tuổi, sống lâu biết nhiều. Nhớ đầu ông ấy biết gì ông bảy xác thì sao? Nên cô bột miệng hỏi, Lão ơi, đâu có biết ông bảy xác ở đâu không? Còn đang tìm ông ấy Ông lão cười cười trả lời Lão chính là bảy giác đây Cô có phải mở cả của dòng họ Lý Bá hay không? Cô Huỳnh Hoa vô cùng ngạc nhiên Vì ông ấy biết mình Nhìn biểu hiện của cô là Ông lão đã biết mình chỉ đích danh đúng người rồi Ông nói tiếp Có còn hậu bị chặt đầu nhờ tôi cứu cô Này cô lại có ơn với ông cháu tôi Thì đây đúng là ý trời rồi Bày giác là tên hội trẻ của tôi Dân ở đây không ai biết đâu Mời cô đi theo tôi Ông bày giác đã đưa cô huỳnh hoa về nhà mình Trước sân nhà bày đầy lá thuốc dược liệu Thì ra ông ta là một thầy lang Ông Bảy giác rót nước trà mời khách rồi bình thản nói Lúc nãy nhìn thấy cô tôi thấy âm khí trên người cô rất dày Ám cạ và bào thai rồi Đứa nhỏ này sinh ra cũng sẽ yếu mệnh Cô hình hoa nghe vậy thì sợ lắm Cô vừa khóc vừa nói Lão ơi Xin lão cứu mẹ con con với Con không biết gì cả Cũng không có ai để nhờ cậy Con hầu của con nó báo mộng cho con Nói nó bị người ta giết Bảo con tới tìm lão để cầu đường sống Mong lão thường tình giúp con với ạ Ông bảy giác thở dài nói Hài Cô yên chí, con hầu của cô đã tìm đến ta, ta sẽ giúp cô. Thành thật chuyện của cô cũng có một phần lỗi do ta. Một trong hai con quỷ mà bà chủ tộc Lý Bá đang thờ vốn là của ta. Trước đây ta là một thầy Pháp. Chuyện phải kể từ lúc ông Lý Bá Kính còn sống. Trước khi bà Huệ Châu về làm dâu, ông Lý Bá Kính đã lang trạ với một cô gái nghèo, hứa hẹn là sẽ cưới cô ấy. Nhưng cuối cùng ông ta lại cưới bà Huệ Châu Trưởng nữ của một gia tộc quyền quý Lúc đó cô gái đang mang thai Biết bị phản bội nên đã đến cửa đòi danh phận Ông Lý Bá Kính là một tên tồi, Ông ta cho người đánh cô nhân tình xảy thai rồi đuổi đi Cô gái đó quá ớt hận nên đã lẹn vào trong biệt phụ nhà Lý Bá cho cổ tự tử. Vì chết trong phần đất của biệt phụ nên vong hồn vô cùng quấy phá Công việc làm ăn thất bát, mất mùa liên tục khiến gia tộc đứng trên bờ vực suy bại. Về sau không biết từ đâu mà ông Lý Bá Kính tìm được một ông thầy tên là Sáu Quách. Ông Sáu Quách chính là anh ruột của ông Bảy Giác. Cha của hai ông vốn là một thầy Pháp nên đã chuyển đạo Pháp lại cho hai người con trai. Hai con quỷ mà bà Huệ Châu đang thờ, một con vốn là của ông Sáu Quách, con còn lại là của ông Bảy Giác. Bọn chúng được cha của hai ông thu phục rồi nuôi thành binh, sau đó để lại cho hai anh em ông. Ông Sáu Quách biết em trai mình không muốn theo đạo làm thầy nên đã ngỏ ý muốn thu nhận cả hai con quỷ. Lúc đó ông Bảy xác đã đồng ý, ông không thể ngờ là anh trai mình lại xa vào con đường tà thuật nuôi quỷ hại người đi ngược lại hoàn toàn giáo huấn của cha chính ông sáu quách đã đưa hai con quỷ đó cho vợ chồng nhà lý bá thở phụng nơi xây gian thờ vốn trước đây có một cây si già cũng là nơi mà cô nhân tình của ông lý bá kính đã treo cổ chết cây si này sau đó đã bị chặt đi và xây lên điện thờ quỷ hai con quỷ đã ăn hồn vong của cô nhân tình đồng thời cho lộc để gia tộc lý bá làm ăn phát tài tuy nhiên Một khi đã thở quỷ thì phải thờ mãn đời, mãn kiếp. Hàng năm đều phải cúng cho hai con quỷ này ba hồn người. Vậy thì người ở đâu mà cúng, nạn nhân, chính là đám gia nhân ở ngay trong nhà. Con hầu nào bị ốm sốt mà mười đầu móng chân thâm sì thì đó là dấu hiệu hai con quỷ trọn hồn. Sữa dê quý giá thực chất chính là liều thuốc độc. Đám người hầu vốn nghèo khổ, được ban đồ quý, Cứ tưởng là được hời Mà không hề biết rằng Trong sữa dê có bùa đoạt hồn Riêng con mén đáng ra là chỉ mình nó chết thôi Ai dè nó đem về cho má Với cả mấy đứa em nó uống Nên thành ra mới chết cả nhà như vậy Thờ quỷ sẽ giúp gia chủ đạt được khát cầu Tuy nhiên Cần phải có đánh đổi Đó chính là các đời hậu duệ Sẽ đều đoạn mệnh chết sớm Một phần phước và phần thọ mệnh cũng phải cúng cho quỷ. Trước nhất chồng của bà Huệ Châu đã chết trẻ. Về phần cậu Vĩnh đáng ra cũng phải chết từ năm lên hai rồi. Vì thọ mệnh của cậu cũng phải bị tế quỷ. Tuy nhiên cậu vẫn có thể sống đến ngày hôm nay. Đó là do bà Huệ Châu đã hiến tế tổng cộng 5 hồn người cho hai con quỷ. ba con hồn là số hồn giao ước. Hai hồn còn lại là để trao đổi thọ mệnh cho cậu Vĩnh được sống tiếp. Thuốc quý mà bà Huệ Châu cho con trai uống chính là nước hòa với cả máu Châu cúng trên bàn thờ quỷ để duy trì giao ước. Năm đó, ông Sáu Quách có can dặn bà Huệ Châu rằng nếu sau này cậu Vĩnh có hậu duệ thì phải đến tìm ông ta để lập giao ước mới cúng tế thêm mạng người. Để đổi dương thọ cho đứa nhỏ Nhưng ông Sáu Quách hiện tại đã chết Ông ta làm nhiều việc ác Cạn phước rồi nên trời chua Ông ta bị xét đánh chết Nếu không có ông ta thì đứa bé mà cô Huỳnh Hoa đang mang Sẽ chết ngay khi vừa chào đời do bị quỷ hút dương thọ Hiện tại ngay cả cô Huỳnh Hoa cũng đã bị quỷ hút dương khí Do thường xuyên đến cúng bái Ở ngoài mặt má chồng cô ra vẻ đối xử tốt với con dâu Nhưng thực chất bà ta đang tìm con dâu để thay mình tế quỷ. Dần già rồi cô Huỳnh Hoa cũng sẽ trở thành tay sai cho quỷ. Người không ra người, ma không ra ma như bà ta. Vòng hồn của con mén cũng đã bị hai con quỷ dữ ăn mất rồi. Bây giờ phải tìm cách diệt quỷ thì mới có đường sống. Càng nghe ông Bảy Giác nói, cô Huỳnh Hoa càng khiếp sợ. Không ngờ rằng sự việc lại kinh khủng như vậy. Cô không thể để con mình chết được. Cô văn xin ông Bảy Giác giúp giết quỷ. Ông Bảy Giác lắc đầu nói. Ta không vào trong khu đất đó được. Sức của ta không làm gì được hai con quỷ đó. Tụi nó theo tà đạo ăn hồn người quá nhiều năm. Mà ta thì lại từ bỏ hành đạo đã lâu. Bây giờ chỉ có cô mới tự cứu lấy mình được thôi. Sau cuộc nói chuyện, ông Bảy Giác đưa cho cô Huỳnh Hoa một lá bùa và một cán dao không có lưỡi. Ông dặn buổi tối sau 12 giờ đêm hãy lẻn vào gian thờ, đừng để cho ai biết, tìm cho được hai viên ngọc màu đỏ, đó là nơi hai con quỷ ngủ. Phải dùng cán dao đập nát hai viên ngọc đó, lấy máu chó mực tạt lên hai cái đầu trâu, rồi đốt gian thờ đó đi. Hai con quỷ sẽ bị diệt. Lúc hành động á phải nhớ mang theo lá bùa để ẩn thân che mắt quỷ. Cho dù nghe thấy tiếng ai gọi cũng không được trả lời. Nghe thấy giọng của người thân quen cũng không được giao động. Đó là quỷ giả dạng. Bà Huệ Châu hiện giờ đã trở thành nửa người nửa quỷ, làm tay sai cho quỷ. Cho nên nhất cử nhất động trong gian thờ bà ta sẽ cảm nhận được. Trước khi bùa chú hết hiệu lực, phải làm cho thật nhanh. Nếu có nguy hiểm gì liên quan đến phần âm, cứ lấy cán dao mà tự vệ. Người trần mắt thì không nhìn thấy được lưỡi dao của nó. Chưa thực chất đây là một con dao trừ tà. Cô Huỳnh Hoa nhất nhất ghi nhớ lời thầy dặn. Đêm đó sau khi chồng ngủ, cô lén cầm một bình máu chó mực đi đến gian thờ. Lúc vào được bên trong tự dưng cô nghe thấy tiếng má mình. Huỳnh Hoa, má ở đây, má ở đây cứu má con ơi. Má ruột của cô đã qua đời cách đây ba năm. Nghe thấy giọng má mình của Huỳnh Hoa trào cả nước mắt. Nhưng cô không dám trả lời vì thầy dặn đó là quỷ dạ dạng. Cô giả lơ lục tung khắp nơi để tìm hai viên ngọc màu đỏ, nhưng tìm một hồi lâu không thấy đâu cả. Chợt mắt cô va vào hai bức tượng thờ ở dưới lớp áo Phật, ngay trước ngực bức tượng có cái gì đó hơi nhô lên, nghi ngờ nên cô Huỳnh Hoa đã cởi áo Phật ra. Cô điếng cả người khi nhìn thấy toàn thân bức tượng Phật mà má chồng mình thờ. Chỉ có phần đầu là hình Phật, còn thân mình nó thì được chạm khắc lông lá, móng tay nhọn hoắt Rõ ràng là thân quỷ. Hai viên ngọc đỏ được treo trước cổ hai bức tượng quỷ, ẩn dưới lớp áo. Không suy nghĩ nhiều, cô hình hoa lấy cán dao đập vỡ viên ngọc thứ nhất. Tiếng con quỷ gầm rú đầu đớn vàng lên bên tai rõ mồn một, một. Khi cô vừa vung tay lên định đập tiếp viên thứ hai, thì cô nghe thấy tiếng còn mén. Mỡ ơi là con đây mỡ, mỡ đừng giết con. Đừng giết con mà. lão bảy xác lửa mỡ đó. mợ đừng tin. mợ đừng tin. Gia gà cô hình hoa nổi lên rần rần. Đầu óc vô cùng choáng váng. Nhưng cô vẫn cố dùng hết sức nện cán dao vào viên ngọc. Tiếng con quỷ thứ hai lại gầm rú lên. Cô hình hoa lấy bình máu chó mực tưới đẫm lên hai cái đầu trâu. Trong gian thờ có rất nhiều đèn dầu. Cô hình hoa Đổ hết dầu ở trong đèn ra châm lửa đốt. Lửa nhanh chóng cháy bén mấy tấm màn tre rồi lan ra khắp nơi. Cả gian thở được xây dựng bằng gỗ quý càng khiến cho ngọn lửa bén ngót. Lúc này bà Huệ Châu mới giật mình tỉnh dậy. Cả cơ thể bà ta đỏ rực lên nóng rát như là bị thiêu đốt. Cảm nhận được gian thờ đang bị mạo phạm. Bà ta vội chạy tới nhưng đã muộn. Lửa bốc cháy rất to, gia nhân trong nhà lại không có đứa nào hay biết, bà ta gào khản cả cổ cũng không có đứa nào nghe thấy, chỉ có con Diễm và con Liễu liều mạng dập lửa nhưng không thành. Lửa cứ bốc lên ngùn ngụt. Sau đêm hôm đó, bà Huệ Châu ốm nằm vật không dậy nổi, đa nghi khắp nơi được gọi đến nhưng không ai biết bà ta mắc bệnh gì. Chỉ sau hai ngày đổ bệnh, da rẻ bà ta khô quát lại như cá khô. Bà ta không thể ăn được thịt, ăn tới đâu là ói ra máu tới đó. Chỉ có thể uống cháo trắng cầm hơi. Cô Hình Hoa thấy sự lạ nên đã tới hỏi ông Bảy Giác thì ông ta lắc đầu nói. Số bà ta tới rồi, bà ta sống đến hôm nay là nhờ hai con quỷ giữ mạng để thở cúng cho tụi nó. Giờ hai con quỷ đã không còn. Thì mọi thứ sẽ quay trở về quỹ đạo vốn có của nó Bà ta không sống nổi qua 7 ngày nữa đâu Riêng về chồng con Phước của nó cũng chẳng còn bao nhiêu Tuy là nó không biết gì Nhưng mà nó đã cho nó lập sao ước quý quỷ Bây giờ sống được bao lâu Thì phải xem ý trời Ta khuyên vợ chồng con nên ăn chay Làm thiện tích đức đi Trời cho đến đâu hưởng đến đó Quả đúng như lời ông Bảy Giác đã nói Ngày thứ bảy tính từ khi gian thờ bị thiêu Bà Huệ Châu qua đời Khi chết cả cơ thể bà ta khô quắt lại Chỉ còn da bọc xương Hai con mắt trận ngược lồi ra ngoài Tóc tai bạc phơ Cơ thể co rúm lại như là con tôm luộc Cậu Vĩnh sau khi biết những chuyện mẹ mình đã làm Cậu suy sụp hoàn toàn Không ngờ rằng người mẹ đức độ mà cậu vẫn luôn tự hào Lại nuôi quỷ hại người Để rồi bị nghiệp quật chết thảm như vậy Cậu Vĩnh rất đau buồn Nhưng suy đi nghĩ lại Cậu không trách vợ mình Bởi vì nếu để tình trạng này kéo dài Thì con cháu sau này Của dòng họ Lý Bá Sẽ bị quỷ thao túng Ảnh hưởng đến suy vong của gia tộc Không biết thì thôi Nhưng nếu biết thì phải ngăn cản ngay Gần hai tháng sau Cô Huỳnh Hoa Hạ sinh trưởng tôn đời tiếp theo của dòng họ Lý Bá Ông bày giác chấn kết giới ở Việt Phủ Không cho ma quỷ xâm nhập Âm khí trong người hai mẹ con vẫn còn Nên uh, ông dặn phải tắm nước cường Đun sôi trong 9 ngày liên tiếp Để loại bỏ hoàn toàn âm khí Đồng thời phải năng đi chùa nghe kinh tiêu trừ tà khí Hai con quỷ vẫn chưa bị triệt tiêu hoàn toàn Trong vòng 49 ngày không có vật chứa Thì chúng nó mới hồn siêu phách lạc Miễn đừng để bị quỷ thao túng Thì mọi chuyện sẽ bình an Riêng về hai con hầu thân cận Sau khi bà chủ chết Chúng nó ngơ ngác Không nhớ những gì mà mình đã làm suốt thời gian qua Kể cả chuyện thờ cúng quỷ Ông Bảy Giác nói là Hai đứa nó bị bà Huệ Châu bỏ bùa thao túng nhiều năm Bây giờ bà ta chết Hai con quỷ bị diệt thì chúng nó sẽ tỉnh lại Chỉ có điều là tâm trí sẽ không còn được bình thường nữa Nhẹ thì khở khạo, nặng thì phát điên Bà Huệ Châu chết đi, một mình cậu Vĩnh phải gánh vác gia tộc Tuổi đời cậu khi đó vẫn còn quá trẻ, công việc làm ăn trong nhà lại nhiều Một mình cậu lo không xoẻ, liên tục những chuyện tay bay vạ gió, thất bát, mất mùa kéo đến Chỉ trong vòng 3 năm, gia tộc Lý Bá đã không còn là gia tộc giàu có nhất nữa. Vợ chồng cậu mợ nghe theo lời ông bảy giác, bắt đầu ăn chay, làm phước liên tục. Suy cho cùng cậu Vĩnh cũng chẳng có tội tình chi. Tuy nhiên mệnh số của cậu đúng là không sống thọ được. Cậu qua đời khi chỉ mới 30 tuổi, tức là sống thêm được khoảng gần 10 năm. Lúc cậu chết cô Huỳnh Hoa không cán đáng thay chồng mình được. Con trai thì còn nhỏ tuổi. Thế là các chi khác trong tộc Lý Bá bắt đầu sâu xé nhau lên nắm quyền Nhưng thời điểm này gia tộc Lý Bá đã suy bại rồi Dù cố đến đâu cũng chẳng thể trở lại như xưa được nữa Từ một gia tộc hiển hách này rơi xuống dưới đáy vực Mãi mãi mất đi chỗ đứng và vị thế Cái giá của việc nuôi quỷ phải trả bằng phước ba đời Từ đời cháu nội của cậu Lý Bá Vĩnh Gia tộc Lý Bá chính thức từ hào môn thế già trở thành thường dân không còn ai nhớ về gia tộc Lý Bá từng hiện hách một thời. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn tác giả Tiết Lập Thù với một câu chuyện rất hay. Mọi người thấy thế nào để lại bình luận nhé. Sau đó ghé kênh Người Dẫn Đường Quay Âm lúc 21 giờ nghe chuyện trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm ủng hộ cho Thuận nhé.